các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chăm vào nó, kiên nhẫn chờ đợi. Từ đầu đến giờ, Helen ngồi im lặng, theo dõi diễn biến trên mặt bản cơ với đôi mắt thiếu kỳ ngơ ngác, bởi cô không biết tiếng Việt. Đang định lên tiếng hỏi thì chợt nghe tiếng nói ồm ồm lạ hoắc vang lên. "À, đã đến rồi, sao các người còn chưa đón hả?" Tuân giật mình nước mắt nhìn về phía Toàn Trong bụng thầm trách thằng bạn đùa không phải lúc Nhưng không phải vậy Gương mặt của Toàn giờ đây hoàn toàn đổi khác Với màu da xanh xám xịt và nhăn nheo tựa như cái xác ước Đôi mắt anh ta đỏ ngầu lên như máu Và hướng về phía Tuân Rồi mở cái miệng cười lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt Sao các ngươi lại ngồi đực cả ra thế? Khương mặt quỷ ám ấy quay sang hê len Cô gái vội né người kinh hãi Ê cô nương tóc vàng Mắt xanh xinh đẹp này là tiên nữ phương nào tìm đến đây thế hả? Chốc nữa ta sẽ đưa nàng về âm giới để làm ái thiếp của ta nha Nàng đúng là món quà lạ mà ta chưa từng thấy bao giờ Rồi bàn tay xám xịt lông lá Cùng những móng vuốt nhọn cong Bất ngờ chụp lấy tay nàng kiểu nữ Hề len thét lên kinh sợ Như muốn ngất liệm đi Tuân ráng giữ bình tĩnh cất tiếng Xin cho hỏi ngài là quỷ thần nơi đâu Mà ghé vào đây vậy Con quỷ trong cái thân xác của Toàn đáp ngay Ta chính là chúa rừng khu chú trong hang cốc Nơi mà lão già vô phép, tức là bác ruột của ngươi, đã đến quấy giày rồi lấy trộm mảnh ván này đây. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào bản cơ. Chàng trai còn đang ngỡ ngàng chưa biết phải nói cái gì, thì quỷ lại trồm lên vô lấy hê len. Nàng đẹp quá! Ta bị nàng mê hoặc mất rồi đây. Ta muốn thưởng thức ngay ở đây món quà tuyệt đẹp không hẹn mà gặp này nghe vậy Tuân giận tím người muốn phản ứng ngay nhưng không hiểu sao anh cảm thấy người mình tê cứng đi không sao cửa quậi được còn miệng thì như bị khoát chặtặ là Lạ thật đấy không lẽ con quỷ ấy đã phù phép khiến mình bất động sao Bây giờ làm sao cứu được he đây rồi Con quỷ đưa bàn tay kinh khiếp của nó vuốt vuốt hai má cô gái Cô gái phương Tây kinh hoàng vùng vẫy Cổ họng như bị nghẹn lại không thốt được thành lời nào Khuôn mặt sần xùi gớm ghiếc của chúa quỷ kề sát gương mặt xinh đẹp của Helen Tên ma quỷ xúc sinh kia hãy dừng ngay cái trò đồi bại ấy Ta đã đến đây rồi Chúa quỷ nhíu mày quay ngang Tuân vẫn ngồi bất động Nhưng gương mặt toát ra vẻ uy nghi Đang quắc mắt lên nhìn hắn Giọng nói trầm hùng vừa vang lên đó Đã được phát ra từ chính nơi anh Ta biết mi là ai rồi Bao lâu nay ta cùng ngơi sống chung một chốn Chưa có dịp gặp mặt nói chuyện với nhau Vì hai sông núi không chung đường Nay vì cớ gì Ngươi bỗng dưng lại tìm đến đây Muốn phá ngang chuyện vui của ta Là sao Tên xúc sinh kia Ta khuyên ngươi tốt nhất Nên rời khỏi đây ngay Xưa nay ta đã làm ngơ cho ngươi Rất nhiều rồi Hãy quay về xó rừng ấy Mà tắc yêu tác quái đi Đôi mắt đỏ ngầu Của chúa quỷ rực lửa lên Hắn nhách mép nói Hừm Để xem thử mi có bản lĩnh không đã nào. Vừa dứt lời, hắn há rộng đôi hàm răng trơm trởm giữa cặp môi thâm đen. Từ đó phóng ra một quả cầu lửa nhỏ bằng quả cam nhắm thẳng vào mặt tuân lao tới. Ngay lập tức, một ánh hào qua ngũ sắc cũng xuất hiện từ đỉnh đầu chàng chủ cơ và vụt đến chặn đường quả cầu lửa ma quỷ ấy. Thế rồi... Vầng ánh sáng ngũ sắc xoay tròn như lưỡi cưa máy và quả cầu lửa cũng vờn nhau. Khi sát lại gần, lúc thì dạt ra xa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net